Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn cái tên tiểu tử này mang theo ý đầu háo sắc lại còn nói nói cười cười cùng với Vũ Khiết làm cho nội tâm của anh vô cùng khó chịu Đột nhiên ông chủ mở miệng khiến cho chủ nhiệm lương không khỏi hoàng hốt không cẩn thận bị nghẹn bánh bao Anh thanh thanh cổ họng liều mạng ho khăn Bây giờ điều anh cần nhất là một ly nước không may trên bàn chỉ duy nhất có tách cà phê của Vũ Khiết Chuyện cấp bách Cô chỉ có thể đưa ly cà phê của mình cho anh ta. Mà trên bàn của nhân lập khải có ly nước, anh vẫn quanh tay đứng nhìn giống như là thoải mái xem kịch vui. Anh uống tạm cái này đi. Rất bất đắc dĩ cô đưa cho anh ta tách cà phê của mình. Tôi đã pha thêm sữa và đường rồi, sẽ không đáng đâu. Dù sao có nước là tốt rồi. Chủ nhiệm lưng đoạt lấy ly cà phê rồi ưng ực uống vài ngụm. Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn em. Hòa xong thì anh cuốn quyết cảm tạo vũ ghét. Cũng không có gì, cà phê uống có được không? Cô cười cười Dĩ nhiên là ngon rồi Mới bị sạc đến cổ sở Anh ta nào có tâm tình để thưởng thức cà phê ngon hay giờ Có điều vì tình vì lẽ Nên vẫn khen ngợi mới được Để chứng minh mình không nói dối Thì chủ nhiệm lương bưng tức cà phê lên uống một ngụm lớn Uống rất ngon, rất là tuyệt đấy Thay thế thì khuôn mặt tuấn tú của nhân lộc khai lập tức biến sắc Cái tên khốn đáng chết Lại còn dám uống cà phê của anh sao? Anh chọn vị trí này. Nói dễ nghe là dám thị vụ khiết. Kỳ thực là muốn tìm cơ hội vụng trộm thưởng thức tách cà phê tự cô pha chế. Thế nhưng mà bây giờ tách cà phê kia lại vào bụng của một tên khác. Thật là đáng chết mà. Lộc Hải à, anh sao không ăn một chút gì vậy? Vừa bưng thức ăn tới, đừng tỉnh tỉnh cầm một chiếc bánh bào nhét vào tay anh. Anh ăn một chút đi, ngon lắm đó thần sắc của nhân lập khải có một phần không kiên nhẫn, cho dù khoe lên rồi lại biến mất, nhưng cũng không qua được đôi mắt hộ lý của đường tĩnh tĩnh. rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? mới vừa rồi còn vui vẻ, sao bây giờ lại mất hứng chứ? đối với phản ứng cảm xúc của nhân lập khải, đường tĩnh tĩnh có một chút mơ hồ, cho nên cô ta vừa nhìn thấy đinh vũ khiet và chủ nhiệm lương ngồi cạnh đang cười nói vui vẻ, cô ta lập tức cảm nhận được. Nhàn Lộc Khải đã bị người phụ nữ này ảnh hưởng. Người phụ nữ đáng ghét này, đường tĩnh tĩnh cực kỳ ghen thức. Tôi muốn đi lấy nước trái cây. Lúc này thì Vũ Kiếp đứng dậy. Anh có muốn tôi mang giúp hay không? Cô quay sang hỏi chủ nhiệm lương. Được chứ, đồ ăn mỹ nữ mang là tốt nhất rồi. Người đẹp lại có thể nguyện ý phục vụ anh ta. Tim của chủ nhiệm lương không khỏi nở đầy hoa. Nhàn Lộc Khải ngồi một bên hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn Cũng không thuận tiện mở miệng nói thêm cái gì Anh còn có thể nói gì đây Cùng lắm Anh và Vũ Kiết chỉ lạp quen biết cũ mà thôi Dù sao hai người cũng đã đường ai nấy đi Mọi người đều mang tâm sự trong lòng Không ai chụp ý tới Ở phía dưới bàn Có một cái chân vụng trộm đưa ra Đường tính tính giả bộ ngoan ngoãn ăn uống Lúc Vũ Khiết đi ngang qua Thì đưa chân ngáng cô giữa tiếng thét thề thầm Vũ Kiệt trao đào rồi ngã cả người xuống. Em không sao chứ? Em vẫn ổn chứ? Hai người đàn ông đồng thời chạy về phía cô. Ngay cả tên đầu sò cây ra. Cũng đứng dậy quan tâm. Có tật tật mình bao giờ cũng đến hiện trường để vay xem. À, không sao, không sao đâu. Cầm lấy cái tay trái bị thương cô miễn cưỡng đứng dậy. Quái lạ, vừa rồi cô đọc phải cái gì? Chẳng lẽ là chân bàn sao? Quờ quờ đầu óc đang ong ong. Cô xác định không phải là như thế, đau đớn dữ dội làm tay trái tê dại. Ôi trời ơi, em đang chảy máu kìa. Chủ nhiệm lương giật mình sợ hãi. Để anh xem. Nhàn lọc khải bất chấp cầm tay trái của cô rồi xem xét cẩn thận. Chân có đau hay không? Có bị chật chân hay không? Mắt thấy cô bị thương, những giận dữ vừa rồi nháy mắt đều tiêu tán, thay vào đó là sự quan tâm và tràn đầy lo lắng. Chứng kiến thẩn sắc của nhàn lọc khải cẩn trương khiến cho vụ khít hơi giật mình. Cũng có một chút vui mừng. Anh quan tâm chạm tới tiếng lòng yếu ớt cùng thân kinh nhạy cảm của cô. Thật là may mắn. Ngoại trừ tay trái chảy máu thì các bộ phận còn lại cũng không có gì là đáng ngại. Nhăn lọc khải rớt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm. Đi. Anh dẫn em đi bôi thuốc. Thấy ông chủ lôi kéo tay người đẹp thì chủ nhiệm lương cũng nhào nhào muốn thử. Không cần đâu. Để tôi tự đưa cô ấy đi. Chuyện này nhăn lọc khai đương nhiên sẽ không nhân nhượng không sao đâu ông chủ cứ bồi đường tiểu thư ăn điểm tâm đi tôi sẽ đảm nhiệm chức trách bồi đền tiểu thư là được rồi chủ nhiệm lương tự cho là mình thông minh rồi cất tiếng an điem tam đi toi se đam nhiem chap trach boi đen tieu thu la đuoc roi chu nhiem luong tu cho la minh thong minh roi cat tieng an bai nghe chuyện hot nhất tại đọc